Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 516, Phá Hư Tiễn, Tiễn đoạt mệnh. Phá Hư Tiễn, Tiễn đoạt mệnh. Lúc này, đang vào tầng 8. Tuyệt vật trong đại tuyên sơn rất tươi tốt còn trên không trung sáng đầy vẹn mây. Tình sấm thì đùm, nhưng, trời... nhưng trời trong có sống không có mưa.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 cũng không thể thấy được bản thân mũi tên chỉ thấy được mũi và hư tiện đó tại không chung để lại tàn ảnh màu vàng bằng vào cảm ứng của lĩnh vực đối về mũi tên chứa đầy lực thiên điện đáng sợ sống như phản xạ có điều kiện đài thay Sơn bước lên một bước nhỏ khai Sơn thần phủ chê chắn trước người soạn và hư tiễn trực tiếp bản lên khai Sơn Tần phủ trong trước mắt bản thân mũi tên và hư tiện đáng sự đó bị đánh thành vụi phấn đồng thời Hai tay đang cầm khai sơn thần phủ của đằng thanh sơn cũng bị chấn động đến nỗi cổ tay chảy máu. Oanh, đùng, đùng, choang. Bản thân vốn không có tí lực phản kháng. Ngay lúc mũi phá hư tiễn chứa lực lượng đáng sợ tới trước mắt. Tới trước mặt, chỉ cảm thấy hai bên tai cuồng phòng vào thét. Cả người đằng thanh sơn liền không thể khống chế, rơi ra khỏi lưng của lục túc đáo chỉ. Chỉ nghe một loạt tiếng bùng, bùng, bùng.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 Mũi thứ hai lại đi giết lục túc đao trì Đây chính là sự tính của hắn Hô, đằng thanh sơn vừa mới đứng vững Quay đầu nhìn lại Ngao, lục túc đao trì bay về phía đằng thanh sơn Hai mắt màu máu nhìn đằng thanh sơn có chút nôn nóng Là một con yêu thú rất kiêu ngạo nhưng cô độc Lục túc đao trì rất ít quen biết yêu thú cùng loại Chứ đừng nói tới con người Nhưng khi đã chấp nhận quen biết rồi Lục túc đao trì liền xem là bằng hữu thật sự Nói muốn cứu đằng thanh sơn, đau chỉ cẩn thận Đánh thanh sơn sắc mặt đại biến, la to truyền âm khảnh báo Thân công đồ lại dương cung, ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm vào lùng túc đau trì Ánh sáng lợi lờ quanh cây cung trên tay hắn, sau đó tập trung vào mũi phá hư tiễn Phá hư tiễn như hàm chứa kim quang, đầu mũi tên bằng lãnh, có sắc lạnh lẽo, làm người khác run sợ thần công đồ nhách mép, tay phải buông ra Và hư tiễn trong nhé mắt biến mất khỏi dây cây cung Cảm ứng được khí thức lăng lệ nhanh chóng bao phủ bày đến Lục thúc đào chỉ vốn đã chuẩn bị đầy đủ trong nhé mắt Hai cặp cảnh rung động, thân thể lập tức biến thành hai Phục Một mũi và hư tiễn trong nhé mắt xuyên qua cảnh bên trái của lục thúc đào chỉ Đồng thời xuyên qua lân giáp đen Đồng thời Xuyên qua lân giáp ngăm đen bên trái thân thể Sau đó, mũi tên lộ ra phía dưới bảo vai của lục túc đào trì Ấm. Sống lên một tiếng đau đớn Lục túc đau chỉ không kiểm soát được thân thể Nhưng mạnh Thân thể đâm vào một cây đại thụ bên cạnh Làm cây đại thụ vỡ tan thành bụi gỗ Mà khi những cây bị những cái cánh so với lưỡi đau Còn sắc bén hơn của nó liếm qua Lập tức bị chém gãy ngang Đau chỉ Đang thay sơn sắc mặt đại biến Nhanh Nhanh chui vào đất Đang thay sơn thết lớn Chỉ vào mặt đất Lúc này trên không trung Thân công đồ đang ở trên thân liệt phong nòng chuẩn Lại dương cung Rõ ràng là muốn bắn tiếp mũi tên thứ ba Xuy Xuy Lục túc đau chỉ cũng không ngốc Ngay sau khi thân thể đập ngã Một số lớn cây cuối Lập tức Sào thanh đau vung lên Màu tròn biến mất khỏi mặt đất Lần này tuy là bị bắn trúng Nhưng do lục túc tránh kịp Nên phá hư tiện không bắn trúng nơi yếu hại Nhưng do cảnh bị thương Tốc độ bay Độ linh mẫn đều giảm mạnh Liễu huynh Đồng hài huynh Hai người và liệt phong long chuẩn đi giết kinh ý Yêu thú đao trì này ta đi giải quyết Thân công đồ tự tin nói Sau đó Siêu Thân công đồ nhảy lên lưng lục nhị toàn địa thử mới tới Hiểu thủ ngữ lão chỉ nhẹ mấy câu Lục nhị toàn địa thử nhanh chóng khoan đất Đi truy sát Lục túc đao trì đã bị thua Không hay Đang thanh sơn ở đằng xa sắc mặt tại biến Tốc độ đao trì trong đất vốn không bằng lục nhĩ toàn địa thủ, bây giờ lại bị thương, mà lục nhĩ toàn địa thủ và thân công đồ lại liên thủ. Thân công đồ Đành thanh sơn căm hận, nếu không có thân công đồ, với tốc độ né tránh và khả năng phòng ngự của đao trì, phần lớn hư cảnh cứng dạ gần như không thể giết được đao trì. Ha, ha, kinh ý huynh Huynh địa ta đưa huynh một đoạn, liệt phong Long chuẩn, liễu hạ. Vũ Đồng Hải, hai người một thú Mang theo một trận cùng phong Chấn nát một lượng lớn cây cối sông tối Chúng muốn giết ta Đăng Thanh Sơn nhanh chóng chạy trốn trong rừng Từ khi bắt đầu vào Đại Duyên Sơn Ý đã xác định rõ mục tiêu để chạy trốn Mục tiêu chính là Bích Hàn Đàm Bởi vì dưới đáy Hàn Đàm Có một con yêu long Và một con kim sắc long quy Tới lúc này mà vẫn muốn Vẫn còn muốn chạy Ha, ha, kinh ý Người nên biết, thân giáp của Vũ Hoàng môn ta Không phải cứ thế mà lấy đi Tiếng cười của vũ đồng hại trực tiếp vang vào tai đằng thanh sơn Nhưng vào lúc này, liệt phong Long chuẩn đã ở trên đầu đằng thanh sơn Không hay, đằng thanh sơn lập tức cắm đầu chui xuống đất Siêu, liệt phong Long chuẩn với đôi mắt xanh lè chỉ mở mệnh nhẹ miệng Một đạo ám khí bằng không khí sắc nhọn vô hình trong nhé mắt phá không bắn tưới Phong ám khí bằng miệng, đằng thanh sơn lập tức dùng khai sơn tần phù chê chắn Bùng một tiếng Không ít hoa văn trên mặt khai sơn tần phủ bị trấn bay Chỉ có hoa văn trên cán búa Và lưng búa con nguyên Nhưng trong lúc kịch chiến Mấy người liễu hạ làm gì quan tâm đến hoa văn trên búa Bọn họ chỉ biết Đành thay sơn bị đánh vang sâu vào trong lòng đất Siêu, siêu, liễu hạ Vũ Đồng Hải hai người Một người cầm búa, một người cầm kiếm Cùng lúc sống như nhay vào mặt nước Trực tiếp tiến vào trong đất Vèo, vèo, hai người mau tróng khoan đất mà đi Lần trước bị phá hư tiện đánh Lần này lại là của liệt phong Hàn không chết nhưng tay chắc đã bị thua Vũ Đồng Hải truyền âm Liệu sư huynh, lần này xem hai chúng ta Ai giết được kinh ý trước Được, Vũ Đồng Hải và Liệu Hạ mau tróng đuổi theo Mà lúc này trong lòng đất còn có một trận chuyển khác Tuy rằng lầu thúc đào chỉ dựa vào sự linh hoạt trong đất của sau cánh tay lao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 Tốc độ nệ tránh của lục túc đào trì rõ ràng Không bằng khi ở trong không chung Thêm vào khoảng cách thực sự quá gần Lục túc đào trì chỉ, chỉ là cố gắng vỗ cánh Vèo Và hư tiện trực tiếp xuyên qua góc cánh bên bên phải Sau đó xuyên qua lân giáp Xuyên qua ngực lục túc đào trì Cú này gần như là một cú chí mạng Hống Lục túc đào trì sống lên cực kỳ đau đớn Thậm chí có chút thê lương Ồ Ồ Máu tươi màu xanh làm người khác sợ hãi từ trong miệng lục túc đau trì không ngừng tuôn ra. Trong đôi mắt, màu máu lộ về phẫn nộ, cuồng bạo và đau đớn, cũng bị đánh cầm vào lòng đất. Đàng thanh sơn đang khoan về hướng lục túc đau trì. Trong lĩnh vực của mình, hắn cảm ứng được ký thức đáng sợ của phá hư tiễn, nghe mắt bàn trúng lục túc đau trì. hống Hắn nghe được tiếng giống thê luôn. sắc mặt đàng thanh sơn sậm lại, trong lòng giống như bị đâm một nhát. Đau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 Chỉ thấy được mũi phá hư tiện đó Tại không trung để lại tàn ảnh màu vàng Bằng vào cảm ứng của lĩnh vực Đối với mũi tên Chứa đầy lực thiên điện đáng sợ Giống như phản xạ có điều kiện Đàng thanh sơn bước lên một bước nhỏ Khai sơn thần phủ chê chắn trước người Soạn và hư tiện trực tiếp bắn lên khai sơn thần phủ Trong trước mắt Bản thân mũi tên phá hư tiện đáng sợ đó Bị đánh thành vụi phấn Đồng thời, hai tay đang cầm khai sơn thần phủ Của đàng thanh sơn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 và hư tiễn trong nhãn mắt biến mất khỏi dịch cây cung. Cảm ứng được khí thức lăng lệ nhanh chóng bao phủ bảy đến, lục tốc đạo trì vốn đã chuẩn bị đầy đủ trong nhãn mắt. Hai cặp cánh rung động, thân thể lập tức biến thành hai. Phục một mũi phà hư tiễn trong mắt xuyên qua cánh bên trái của lục tốc đạo trì, đồng thời xuyên qua lớp giáp đen. Đồng thời, xuyên qua lớp giáp ngăm đen bên trái thân thể, sau đó mũi tên lộ ra phi dưới bảo vai của lục tốc đạo trì.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 lục linh mẫn đều giảm mạnh. Liễu huynh, Đồng Hải huynh, hai người và Liệp Long chuẩn đi giết kinh ý, yêu thú đao này ta đi giải quyết." Thần Công Đồ tự tin nói. Sau đó, siêu, Thần Công Đồ nhảy lên lưng Lục Nghị Toàn Địa mới tới. Hiểu thủ ngữ, lão chỉ gầm nhẹ mấy câu. Lục Nghị Toàn Địa Thử nhanh chóng khoan đất, đi truy sát lực túc đã bị thương. Khờ may, Đang Thanh Sơn ở đằng xa sắc mặt đại biến.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 Người nhất định không thể chết Không được chết Chương 517 Quỷ diệt chi đạo Vai bị xuyên qua một tiễn Giữa ngực lại bị xuyên thêm một tiễn nữa Đặc biệt là tiễn thứ hai đã đâm thủng nội phụ trọng yếu của lũ thúc đào trì Nhưng yêu thú vốn có sinh mạng Nhưng yêu thú vốn có sinh mạng lực cực kỳ mạnh mẽ Nếu không phải nơi hoàn cung bị đâm thủng Thì không thể đương thường mất mạng được Không thể đương trường mất mạng được, nên nó vẫn có thể gượng được. Hống Lục túc đào trì gào lên một tiếng, máu từ miệng không ngừng phun ra, đồng thời nó liều mạng lết tới gần chỗ của đằng Thanh Sơn. Đào trì, gần đó đằng Thanh Sơn cũng liều mạng lao tới. Ha, ha, nghiệt xúc người còn chưa chết à. Chỉ thấy đất cát nướp bông ra, còn yêu thú lục nhịn toàn địa thủ tựa như cái rủi khổng lồ. Trên lưng nó chính là thân công đồ, y phòng lẫm liệt. Y đang lấy ra một cây liệt hư tiễn màu vào sẫm. Trong mắt thân công đồ, lùng túc đau trì lúc này đã sắp chết. Không tư cách để ý tiêu hào một cây phả hư tiễn. Cho dù ta không động thủ, thì con nghiệt xúc này, nội phủ đã bị trọng thương. Sợ là không bao lâu nữa, nó cũng sẽ mất mạng thôi. Rồi y kéo mạnh thần cung. Liệt hư tiễn màu vàng sẫm vừa đáp vào dây cung.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 Chân công đồ không còn phân tâm, mặc cho đằng Thanh Sơn và lục túc đao trì hội hợp, y chỉ chuyên tâm vào mũi tên, khi thế càng lúc càng mạnh. Ấm, Ấm, đằng Thanh Sơn va vỡ một khối đá ngầm lớn dưới đất, tựa như một viên thiên thạch chạy theo một đường thẳng tắp, vọt tới trước người lục túc đao trì. Xoẹt, xoẹt, lực thiên địa hùng hậu điên cuồng tràn ngập chung quanh đằng Thanh Sơn, làm căng phòng đất đá trong phạm vi mấy trượng chung quanh hắn. Bây giờ, điều xuất hiện trong phạm vi tầm mắt Đằng Thanh Sơn là lục tộc Đao Trì đã bị thương rất nặng. Hai cây phà hư tiến cũng rặn nứt. Máu me, máu Đao Trì có màu xanh lục cũng rỉ ra khóe miệng và trước ngực nó. Hống, con người đỏ như máu của lục tộc Đao Trì nhìn Đằng Sơn chân trói. Đao Trì, Đằng Thanh Sơn thề mũi tên lòi ra trước ngực lục tộc Đao Trì, vốn trong lòng hắn đã tràn ngập sự phẫn nộ như muốn trào ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Trong lòng hắn lại tràn ngập thêm niềm sát ý vui tận, như muốn hủy diệt tất cả. Đằng Thanh Sơn luôn luôn khổ luyện mài dũa tam thể thức để ngộ cho được từ trí đạo, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Lúc này, trong nhé mắt đã đột phá tầng trở ngại kia. âm Lực thiên địa trung quanh Đằng Thanh Sơn trấn động dữ dội. Cơ hồ trong nhé mắt, một luồng hắc lực nồng nặc, hỗn tạp với đại địa lực vườn quanh thân thể Đằng Thanh Sơn. Hành hòa trí đạo, Thành kim tri đạo cùng với một bộ phận hành thủy tri đạo, xung hợp thẳng thành tử chi đạo, còn gọi là hủy diệt chi đạo. Tự nhiên, Đăng Thanh Sơn vốn nắm được lực hành hóa chi đạo, lực hành kim tri đạo cũng trực tiếp xung hợp hóa thành từ lực, chiếm cứ cả năm thành lực thiên địa. Trong nghe mắt, từ việc 5-6 thành lực thiên địa, bây giờ hàn tăng lên tới 7 thành lực thiên địa. Hơn nữa, sức mạnh thân thể của Đăng Thanh Sơn có thể so với một thành lực thiên địa. Như vậy là có 8 phần Rồi lại thông qua khai sơn tam thập lục thức Bộc phát ra tuyệt chiêu cực mạnh Tuyệt đối có thể đạt từ 9 thành rưỡi Vì lực đáng sợ rất gần 10 thành Hủy diệt trí đạo Nguyên lai like như thế Giết Giết tất cả người cả, Tất cả những người càn trừ Phải để chúng chết hết Đăng thanh sơn từ sau khi được bùi tam chỉ dẫn Tâm tỉnh vẫn luôn khá là bình tĩnh Chưa bao giờ có tâm lý phẫn nộ Muốn giết chóc như thế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 Đăng thanh sơn giận tới mức trợn như muốn rách mắt Lục nhĩ toàn địa thủ Còn đang đi dần về phía này Khoảng cách giữa song phương không ngừng thu nhỏ lại Hơn 20 trượng Hơn 10 trượng Hấm Lục túc đao trì liều mạng một nề tránh Thân công đồ Chết đi đang thanh sơn quát lên một tiếng lớn Chẳng những không chạy trốn với lục túc đao trì ngược, ngược lại Xoay vòng bổ về phía thân công đồ Vốn là một đuổi Một đuổi một chạy Khoảng cách giữa song phương sẽ thu hẹp chậm hơn Nhưng khi lục nghĩ toàn điện thử Và đằng thanh sơn chạy về phía nhau thì Khoảng cách mới trượng Hơn chỉ vèn vẹn trong nhé mắt Hà ha, Hai mắt thân công đồ trộn trừng như có điện quang lúe ra Không hề do dự chút nào y nhỉ nhẹ buông tay phải ra Muốn chết Một mũi tên màu vàng sẫm trong nhé mắt Xuyên qua Xuyên phá đất đá trở ngại Chỉ nghe xoảng một tiếng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 Chỉ cần khí tức đáng sợ ẩn chứa trong phủ này Cũng đủ làm cho thân công đồ chấn động Không đúng Ý chỉ có thể vội vùng thần cung trong tay Về phía trước mặt cố cạn một búa này Một tiếng bùng vang lên Cả người thân công đồ đã bị chém bay đi Còn đằng thanh sơn chỉ khẽ lui về phía sau hai bước Hừ Hàn cuối đầu nhìn xuống trước ngực Chỉ thấy bị tổn hại áo ngoài Nhưng đội bộ giáp hồng thiên thần giáp bên trong Thì chỉ có một điểm sức trắng trên đó Không dùng phá hư tiễn Mà cũng muốn làm thương tổn tạ Đằng Thanh Sơn cả người mà không tin thần giáp Chỉ sau chỉ cao thần giáp Lúc này tin tưởng 10 phần Bị một phủ của đằng Thanh Sơn Chém bay ra xa Thân công đồ cảm thấy vô cùng khiếp sợ y cùng đằng Thanh Sơn đã từng giao thủ Mặc dù về phòng ngự y quả có chút chênh lệch Nhưng y vẫn tự nhận là thực lực đằng Thanh Sơn cũng không mạnh hơn y Nhưng cảnh vừa rồi Khi đằng Thanh Sơn dùng một bùa với uy lực ghê gớm Rõ ràng Mạnh hơn trận chiến ở dưới thành sang Ninh quận Nhiều lần Liễu Hạ Huynh Đồng Hải Huynh Kinh ý tự hồ khó đột phá So với tên Thiết Hạt Tử Thì phòng trừng cũng không trình lệch đáng kể Thân công đồ lo lắng truyền âm Lúc này Hai người Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải Đã đến gần đằng Thanh Sơn Cho dù hắn là Thiết Hạt Tử Không có yêu thú đao trì hỗ trợ giúp Cũng chắc chắn sẽ chết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 Hắn rõ ràng cảm ứng được kỳ tức của lục thúc đao chỉ đang yếu dần Thương thế tới chỗ nguy hiểm rồi Đằng Thanh Sơn kinh ngãi Hống Thấy đằng Thanh Sơn tới Lục thúc đao trì quay đầu lại Hai cắm mắt đỏ như máu trên cái đầu tam giác nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn Còn đằng Thanh Sơn lúc này không quản việc gì khác Nhanh như chớp móc ra một cái hộp ngọc từ trong ngực Mở hộp ngọc rồi nhanh chóng lấy ra một trong hai lá bất từ thảo Bất tử thảo có 7 lá Mờ ảo có 7 sắc hào quang lưu truyền Chỉ cần đứng gần bất tử thảo Hết sâu một hơi Đã cảm giác được thân thể tự hồ rất dễ chịu hơn nhiều Hẳn luôn luôn mang bên mình bất tử thảo Chủ yếu để ngừa vạn nhất May mà có mang theo Đao trì Đằng Thanh Sơn làm gì còn quan tâm Tới sự quy sáo của bất tử thảo Lấy ngay một góc bất tử thảo Nên cho lùng túc đao trì Trong cặp mắt màu đỏ của lùng túc đao trì Có chút khát vọng Khát vọng được sống vội há miệng, tấp ngay toàn bộ góc bất tử thảo xuống nút chọn. Vừa nuốt vào, cơ hồ trong nháy mắt, khí tức của Lục Túc Đao Trì rõ ràng đã tăng vượt bậc. Quả thật có công dụng kỳ diệu. Lạc Thanh Sơn vội nhảy lên lưng Lục Túc Đao Trì, đồng thời chỉ về phía trước. Hống, Lục Túc Trì vô cùng sung mãn, kêu lớn một tiếng rồi lập tức bay lên phía trên cực nhanh. Còn Lục Nghị Toàn diện thử xét nét ngang và cẩn thận. Khi thân công đồ bị đánh bay, nó cũng không tới chỗ Đàng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì từ chiến. Mà là tới gần thông công đồ Lại để thân công đồ leo lên lưng nó Chỉ một chút như vậy Đăng Thế Sơn đã có đủ thời gian Cho lột túc đao trì phục dụng Một gốc bất tử tảo rồi Cũng không trách lục nghĩ toàn địa thử Lần trước nó đi giúp hồng thiên thành Đã bị lỗ nặng Sau đó nó cùi nhớ mãi Hôm nay nhiệm vụ của nó là hỗ trợ truy đuổi Chứ không phải là chém xiết Nó đương nhiên không đem theo Nó đương nhiên Không đem thân đi mạo hiểm